Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiếp rồi. Hắn có yêu bạn cái trước, nhưng sau khi chia tay mới biết đó không phải là chân ái. Đời này kiếp này, hắn sẽ không biết đến chân ái là gì, trừ khi phát sinh sự kỳ tích. Anh không tranh thủ thì đương nhiên là không gặp được rồi. Đừng nói nữa, tóm lại em giúp tạc thiểu thư giới thiệu một đối tượng đi. Nhớ chọn lựa cẩn thận không được tùy tiện. Làm mai có bao luôn cả việc sinh đới nhỏ không? Anh trai à, anh cũng thương thằng em này quá đi nha nếu hắn giới thiệu người đều sẽ thành công làm gì mỗi ngày phải vất vả chảy răng cho người khác chứ đã sớm đi mở phòng môi giới hôn nhân tạo phúc cho nhân dân rồi nhá em không phải là chuyện đính hôn rất thuận lợi hay sao nhất định là có mắt tìm người anh tin tưởng em Lâm duy trí một chút cũng không tin tưởng anh hắn làm như vậy rõ ràng là đang tự lừa dối mình được lắm chờ thấy quan tài còn chưa đổ lệ chờ đợi cho vị tài tiểu thư kia thật sự được cả ra ngoài chỉ sợ rằng anh sẽ oán giận hắn đã giới thiệu người ta quá tốt đi Vậy thì viện em rồi, anh đợi em lần này. đây rồi, sẽ có một ngày em đòi cả vốn lẫn lãi nha. Chỉ cần em làm được, thì một câu không thành vấn đề. Điều quan trọng là nàng có thể hạnh phúc, hắn nở lời cũng không án hận. Cúp điện thoại, Lâm Thư Hoàng tiếp tục ngành nghỉ ngơi nhàm chán của hắn. Trong đầu lập kế hoạch sẽ đi mua đồ ăn trước, rồi trở về nhà nấu cơm, rồi sau đó ăn cơm đọc sách viết sách, giống như là mọi ngày bình thường không có gì khác biệt. Đây là cuộc sống trước đây của hắn sao? Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, hắn được quyền lựa chọn sao? Có lẽ chỉ có thể chúc phúc cho nàng mà thôi. Bác sĩ Vương, bác sĩ Trang, bác sĩ Diêu, mà kệ cao thấp mập ốm, đều có một hạp răng trắng sáng. Nhà sĩ quả nhiên không phải là làm già mà. Tạ dây hình khẳng định, chính mình là trèo cao, loại nam nhân chất lượng tốt như vậy nguyện ý cùng nàng xem mặt. Có thể nói là tổ tiên của nàng tích đức mấy đời, hoặc là ông trời rất tốt, đâu phải ai cũng được như nàng chứ. Trong một ngày xem mặt tới ba vị bác sĩ, trong đó có hai người đã gọi điện thoại cho nàng, muốn lần sau gặp mặt lại. Nàng lại không biết tốt xấu, một chút cảm giác cũng không có, tùy tiện tìm cớ tránh mặt người ta. May mắn là người làm mối, lầm duy trí cũng không để bụng. Trải qua ba lần trong lòng lòng đã có kết luận, nam nhân tốt như vậy lại còn ăn không vô, cho dù có bị thiên lôi đánh cũng là xứng đáng. Xem ra đời này nàng nhất định phải bảo trì thân phận là sự nữ rồi. Ngoài việc đi tìm nam nhân thì nàng vẫn còn phải đi làm, mà đã đi làm thì nhất định phải lên mạng chat chít. Trường Trị Uyên dùng FNS gửi tin nhắn đến. Chị à, gần đây đi xem mặt quá nhiều người nha, sẽ không bị hồ đồ chứ. Đúng vậy nha, thay đổi tất thường thật sự là tội ác đó. Tạ dây hình hai tay lứt trên bàn phím như là cũ, dần là biên tập, điểm mạnh chính là việc đánh máy. Vậy thì còn vị thần y khoa phụ sàn thì sao? Gần nhau lâu ngày như vậy vì sao lại không chán một miếng chứ? Nhưng mà người ta là thần tánh không thể xâm phạm Băng thanh ngọc khiết giống như là hoa mai á Mỗi lần đều là chị chủ động đến tìm anh ta Lại còn giúp chị giới thiệu đối tượng nữa Nói không chừng Loại anh ta thích là hợp với cậu Có muốn chị giới thiệu hai người hay không hả Yên tâm đi Em đánh chết cũng không dám tranh giành với chị nha Cho dù điều kiện của hắn tốt cũng không muốn Chúng ta là, là anh em tốt mà Ai thèm là anh em với hắn chứ Phải là chị em tốt mới đúng nha Cậu cười cái gì chứ Cần đây có thực hành tình dục an toàn hay không hả Hắn đưa cho nàng một cái mặt quỷ bọn tiểu gia đã thật lâu chưa có quan hệ nha Bao lâu? Là một tuần hay là một tháng chứ? Nhân sắc như hắn Hàng đêm xuân tình không có gì lạ lạ Ăn một người cũng phải chọn lựa Không biết có bao nhiêu là bị người ta xài vò mà Đúng là đời người 10 phần Ti 89 phần không như ý muốn mà Ừm chắc khoảng cũng được 10 ngày rồi đó Mà biến đi chỗ khác mà mát mẻ đi 10 ngày thì tính là gì? Nàng âm dương mất cân đối Những 25 năm rồi nha Nhưng mà chị à Hôm nay chị lại muốn mượn việc công đi hẹn họ ăn trưa sao? Không được, phải làm cho xong bàn thảo. Có việc thì gọi điện thoại cho chị. Chị cũng không muốn để cho người ta nghĩ chị đang trồng cây gì. Theo đuổi người ta thì cần phải có mức độ. Tôn nghiêm nữ nhân cũng không thể được bỏ quen. Nếu không thì ngay cả tên của mình cũng không nhớ là cái chắc rồi. tôi xấu gì cũng nên gặp lại. Coi như là lời từ biệt cuối cùng. Nhưng mà nhớ trang phục là phải đẹp nhất. Làm cho hắn suốt đời không thể quên nha. Có cần thiết không? Chị đúng là không có kinh nghiệm gì mà. Hình ảnh chia tay luôn luôn cắt sâu vào trong con người ta hơn là ấn tượng ban đầu. Sự kinh ngạc còn cao hơn nữa. Thời gian gặp mặt hắn. Hắn muốn giữ lại cũng không được. Cảm đoàn anh ta muốn nói hận cũng không kịp đó. Nghe quân sư quán mất ràng dài một hồi, còn hơn đập 10 năm sách. Như thế nào nàng lại không sớm biết hắn có cái tài này nhỉ? Nghe cậu nói vậy, tôi xấu gì tôi cũng phải ra tay cho anh ta ngơ ngáy, mà cả rất lương tâm nha. Đúng, đây mới chính là kỳ phách của một nữ nhân đó. Trần Trị Uyên cắn nuôi sao lấp lánh ở trên mặt mình. Thằng nhóc này không hồ là cao thủ tình trường, nàng càng nghĩ càng cảm thấy đúng, còn muốn nữ nhân mình theo đuổi phải ghi nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.